Phần 1. Dịch vụ tuyệt vời là tất cả chương 1. Khách hàng luôn Bắt đầu với một câu đối đơn giản, điền vào chỗ trống trên tiêu đề trương. Nếu đã từng và đang làm trong ngành dịch vụ khách hàng, bạn chắc chắn có thể tìm ra một từ nào đó để hoàn thành, vì nó luôn ghi sâu trong đầu chúng ta từ khi mới bước chân vào ngành dịch vụ khách hàng. Dù nó mang tính tích cực hay tiêu cực và thú thật đi, Không ai trong chúng ta thích thú với câu trả lời, đúng không nào? Trong một cuộc hội thảo gần đây, tôi có dịp trò chuyện với một người đại diện dịch vụ ở tuyến đầu. Khi tôi đề cập tới dự định định viết một cuốn sách về dịch vụ khách hàng, điều đầu tiên anh ta nói với tôi là, anh nghĩ gì về câu nói khách hàng luôn đúng? Tôi trả lời ngay lập tức, suy nghĩ này thật lố bịch. Anh ấy bật cười rồi vỗ nhẹ lên vai tôi, đừng trả lời nhanh như vậy anh bạn. Tôi nghĩ anh nên gặp một số khách hàng mà tôi đã từng làm việc. Khách hàng luôn đúng, có lẽ là cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và đồng thời cũng là cụm từ bị khét nhất trong ngành dịch vụ khách hàng. Hiểu theo nghĩa đen, đây không phải là suy nghĩ thật buồn cười. Khách hàng không phải lúc nào cũng đúng. Trên thực tế, họ thường xuyên mắc sai lầm, và những sai lầm đó khiến bạn thắc mắc, không hiểu họ đang muốn đề cập tới vấn đề gì. Tuy nhiên, việc quá tập trung vào nghĩa đen của cụm từ lại làm lu mờ ý nghĩa thực sự của câu nói luôn đặt khách hàng ở vị trí ưu tiên cao nhất. Từ rất lâu về trước, cụm từ trên đã được tạo ra để góp phần thay đổi tư duy của những người làm dịch vụ từ hướng tới lợi dụng khách hàng chuyển sang quan tâm có thái độ tôn trọng đối với khách hàng. Thông điệp ẩn sâu trong câu nói đó là một chân lý quan trọng dành cho những ai làm việc trong ngành dịch vụ này. Đây cũng là điều trọng tâm mà bạn cần phải biết nếu muốn thành công với vai trò là người giao thiệp trực tiếp với khách hàng. Bạn và khách hàng không nằm trên cùng một hàng đẳng thức. Các lĩnh vực kinh doanh tồn tại vốn để phục vụ khách hàng, vậy nên với tư cách là một chuyên gia về khách hàng, bạn sẽ luôn là người đứng đầu sóng ngọn gió trong ngành dịch vụ này. Bạn là người hàng ngày tiếp xúc với khách hàng để thể hiện thái độ trân trọng với khách hàng của công ty hay tổ chức bạn làm việc. Như vậy, chỉ cần thông qua thái độ, lời nói và hành động, bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt giữa mình và khách. Và công việc của bạn là phục vụ, thấu hiểu khách hàng, Trong khi họ không có nghĩa vụ phải duy trì thái độ nhã nhặn và lịch sự như bạn Giả dụ nếu muốn công tác chăm sóc khách hàng hiệu quả Bạn cần hiểu rằng mình phải luôn đồng cảm với khách hàng Dù bản thân bạn không hề hay biết cuộc sống của khách hàng khi đó ra sao Khách hàng hầu như chẳng bao giờ đề cập đến những vấn đề cá nhân khi thực hiện các giao dịch kinh doanh với bạn Nhưng họ lại mong muốn bạn cảm thông với những việc như chú cuốn cương của họ vừa qua đời Bác sĩ chẩn đoán họ mắc một căn bệnh nào đó Khách hàng mong sự mong Khách hàng mong chờ sự cảm thông từ bạn, còn bạn thì không phải lúc nào cũng nhận lại sự cảm thông tương tự từ họ. Chúng ta đều mong muốn khách hàng có thể thông cảm cho công ty chúng ta. Có hai nhân viên bị cảm, một người đau đẻ, có một người nghỉ không có báo. Cùng lúc trong ngày thứ hai. Và đó là lý do vì sao đơn hàng của khách không đến đúng hẹn. Chúng ta mong muốn khách hàng hiểu một đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ như chúng ta chỉ đủ khả năng chi trả gói khuyến mại giá 10 đô la cho hoạt động của máy chủ trang web và khi máy chủ bị sập, email giải thích tình hình biến mất không tạm tích hoặc giả dụ hệ thống máy tính đa quốc gia của chúng ta một công cụ hữu ích có thể xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày nhưng văn phòng xử lý giao dịch tại địa phương nơi khách hàng sinh sống lại không thể điều chỉnh hệ thống này sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của họ chúng ta mong khách hàng hiểu những nhân tố khách hàng đang quan diện... chúng ta mong rằng khách hàng hiểu những nhân tố khách quan đang diễn ra gây ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của họ Nhưng đây hoàn toàn không phải là chiều hướng thường có lợi trong mối quan hệ giữa ta và khách hàng. Nhưng đây hoàn toàn không phải là chiều hướng thường có trong một mối quan hệ giữa ta và khách hàng. Một trong những bước đầu tiên để xây dựng dịch vụ khách hàng tuyệt vời nhất là phải nằm lòng quan điểm. Mối quan hệ giữa người làm dịch vụ khách hàng là một mối quan hệ không cân xứng. Chúng ta tồn tại để phục vụ khách hàng, không có chiều ngược lại. Với tư cách là người làm việc trực tiếp với khách hàng, tránh nhiệm của chúng ta là phải xóa bỏ lối suy nghĩ từ lâu đã ăn sâu trong tâm khảm của mình. Đó là mong đợi sự công bằng và từng bỏ ý niệm khách hàng cần tôn trọng và đối xử lại với ta theo cách ta đối xử với họ. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là mối quan hệ giữa người làm dịch vụ và khách hàng luôn là mối quan hệ một chiều. Khách hàng cũng có những trách nhiệm riêng của họ và không thể đi quá các giới hạn cơ bản về cách cư xử giữa người với người. Điều ta nên làm rõ ở đây đó là mối quan hệ này hề không hề công bằng. Chúng ta ở đây nên để phục vụ khách hàng, đồng thời chúng ta cũng ở đây để gánh vác trách nhiệm phải duy trì mối quan hệ này trên vai. Bạn thấy đấy, tôi không bao giờ nghĩ rằng khách hàng luôn đúng, nhưng tôi cho rằng khách hàng luôn là ưu tiên số một của chúng ta. Nếu bạn đang bắt đầu có tư tưởng giống tôi, thì bạn đã có những bước đi đầu tiên cho con đường của những người hùng làm dịch vụ khách hàng rồi đấy. Tổng kết, phải chăng khách hàng luôn luôn đúng. Bạn và khách hàng không nằm trên cùng một hàng đẳng thức và không phải khách hàng luôn đúng, nhưng khách hàng luôn là ưu tiên số 1 của chúng ta. Action 1. Bạn có cho rằng khách hàng luôn luôn đúng. 2. Ai là đối tượng ưu tiên số 1 của người bán hàng?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 Chương 2: giành chiến thắng không phải là mục tiêu của dịch vụ khách hàng. Vụ bức xúc khởi nguồn từ một gia đình năm người đang trên đường về Anh sau chuyến đi tới Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ đã quên mất việc phải in trước vé máy bay. Đến khi từ sân bay, hãng hàng không Ryanair đã tính thêm 300 euro vào vé (khoảng 380 đô la Mỹ) rồi mới cho phép họ lên chuyến bay. Thật không may, người mẹ trong gia đình kia đã đăng tải trải nghiệm của họ lên Facebook. Bài đăng được lan truyền với tốc độ chóng mặt và thu hút khoảng nửa triệu lượt thích. Giám đốc điều hành của Rihanna, Mai Chen Olegi, sau đó đã đưa ra lời giải thích khá khiệt cưỡng. Chúng tôi nghĩ bà em... Ấy... Chúng tôi nghĩ bà em Lerner nên phải trả khoản phí 60 euro vì hành vi ngu ngốc đó. Ông cho biết, bà ấy đã viết thư phản ánh tôi một tuần trước khi đăng tải lên Facebook để hỏi về việc bồi thường và yêu cầu chúng tôi có hành động thiện chí đáp lại. Mặc dù chúng tôi đã trả lời bức thứ đó một cách đầy lịch thiệp và kiên quyết, cũng như cảm ơn bà Max Lehrer đã gửi phiếu kiến nghị, nhưng bà ta thực sự đã mắc phải một lỗi ngớ ngẩn. Lời phát biểu của ông O'Leary khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Ông hiện những người phụ nữ đã đăng tải bài viết và bất kỳ ai quên không in vé máy bay trước khi vào hạng mù xuẩn. Sau đó, ông lại thanh minh với tờ Independent rằng Tôi không hề nói vị khách đó ngu ngốc, nhưng tất cả những anh khách thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Chúng tôi sẽ thay đổi chính sách và phí dịch vụ của mình chỉ vì hành vi của một đài đó. Không may, lời bình luận của O'Leary đã củng cố khuôn mẫu hành động khi các doanh nghiệp và khách hàng xảy ra mâu thuẫn. Các doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp lớn sẵn sàng dẫm đạp lên khách hàng nếu điều đó mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho họ. Tuy nhiên thì khuôn mẫu này không đúng với hầu hết các ngành nghề trong kinh doanh. Tôi đã từng làm việc và nghiên cứu tại nhiều doanh nghiệp, cả doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng dày xeo khách hàng không phải là phương hướng vận hành đúng đắn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh cũng không muốn tìm cách để có thêm lợi nhuận đúng không? Doanh nghiệp kinh doanh cũng muốn tìm cách để có thêm lợi nhuận đúng không? Tất nhiên là vậy. Có phải họ luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận từ mọi giao dịch? Chắc chắn rồi. Nhưng việc thực hiện những mục tiêu đó không đồng nghĩa với việc mang lại trải nghiệm tiêu cực cho khách hàng. Bạn có thể đạt được lợi nhuận lớn hơn bằng cách làm việc hiệu quả hơn hoặc tối đa hóa các giao dịch của việc bán cho khách hàng những sản phẩm hay dịch vụ khác tăng cường tiện ích cho cuộc sống của họ. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể cung cấp giá trị xứng đáng cho khách hàng và nhận lại giá trị tương ứng mà không cần vắt kiệt khách hàng của mình hết mức có thể. Hiển nhiên, có rất nhiều công ty quan niệm khách hàng là bia ngắm, đối tượng cần chinh phục trong một trò chơi, mà trong đó, Mục đích của các công ty này là làm sao để có thể khai thác đối tượng khách hàng này một cách triệt để nhất với mức chi phí ít nhất. Họ xem kinh doanh như một trò chơi có tổng bằng không, trong tất cả các mối tương tác luôn tồn tại người thua và kẻ thắng. Nếu bạn để ý, thì các công ty lớn trên thế giới không bao giờ nhìn nhận khách hàng theo chủ hướng đó. Những công ty hàng đầu thế giới trong ngành dịch vụ khách hàng như Nordstrom hay Amazon đều có một quan điểm lành mạnh về khách hàng, chứ không nhìn họ theo hướng tầm nhìn giao dịch. Trong phạm chủ trải nghiệm khách hàng, những thuật nghĩa này thường có ý nghĩa khác nhau tùy vào thời điểm, chứ không phải theo quan điểm. Tập nhìn giao dịch về khách hàng mang tới cho doanh nghiệp một điều tiếng xấu dẫn đến kết cục một phút huy hoàng rồi truyền tắt. Với cách tiếp cận theo mục tiêu vì lợi ích giao dịch, các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để thu lợi nhiều nhất từ mỗi vụ mua bán mà không cần quan tâm, điều đó sẽ gây ảnh hưởng tới khách hàng như thế nào. Họ lấy tiền từ khách hàng và rồi hô vang, nạn nhân tiếp theo giống như cái cách mà người đầu bếp kêu khi hoàn thành mỗi lượt lấy cơm tại ngôi trường tiểu học mà tôi từng theo học. Các công ty không quan tâm liệu khách hàng có quay trở lại hay không. Họ không muốn hy sinh bất cứ khoản lợi ích tiềm năng nào xuất hiện trong giao dịch. Còn trong hướng tiếp cận lành mạnh, thì các doanh nghiệp vẫn nỗ lực để đạt được nhiều lợi ích nhất có thể trong mỗi vụ mua bán. Nhưng họ làm việc dựa trên một khuôn khổ, nơi và mối quan hệ với khách hàng được đặt lên làm ưu tiên hàng đầu. Trong cách tiếp cận này, bạn thường phải hy sinh những lợi ích ngắn hạn để duy trì những mối quan hệ dài hạn. Lưu ý rằng, làm việc theo hướng tiếp cận lành mạnh không có nghĩa là bạn phải mâu thuẫn. Lưu ý rằng, làm việc theo hướng tiếp cận lành mạnh không có nghĩa là bạn phải tuân thủ mọi yêu cầu của khách hàng. Mỗi tổ chức đều có những giới hạn của riêng mình cho từng trường hợp. Điều khác biệt chủ yếu giữa tầm nhìn xác dịch và quan điểm lành mạnh rất đơn giản. Đó là trong khi các công ty chú trọng thu lợi nhiều nhất từ các giao dịch luôn đặt ra những giới hạn để moi tiền nhiều nhất từ cô. Trong khi các công ty chú trọng thu lợi nhiều nhất từ các giao dịch luôn đặt ra những giới hạn để moi tiền nhiều nhất có thể từ khách hàng thì các công ty có quan điểm lành mạnh lại mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác và cố gắng tìm kiếm điểm cân bằng hợp lý giữa lợi nhuận và lợi ích khách hàng. Vì thế, cuốn sách này được viết ra nhằm phục vụ cho những người có quan điểm lành mạnh về khách hàng. Nếu bạn là một người có tầm nhìn giao dịch, vậy điều cận bạn cần làm là một cuốn sách khác. Còn tại đây, tôi không thể giúp bạn được gì. Khi đọc các trường tiếp theo, hãy luôn ghi nhớ rằng mục tiêu của bạn không phải là giành chiến thắng hay dẫm đạp với khách hàng một tiến bước. Mục tiêu của bạn là tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp, có lợi ích lâu dài với khách hàng và đem lại giá trị cho cả hai phía. Quan điểm chiến thắng duy nhất có hiệu quả trong ngành dịp khách hàng chính là cả hai cùng thắng. Tổng kết, mục tiêu của dịch vụ khách hàng là gì? Xây dựng một mối quan hệ hợp tác và cố gắng tìm kiếm điểm cân bằng hợp lý giữa lợi nhuận và lợi ích khách hàng. Vì lợi ích lâu dài với khách hàng và đem lại giá trị cho cả hai phía để cả hai cùng chiến thắng. Action! 1. Mục tiêu của dịch vụ khách hàng là gì? 2. Làm thế nào để đảm bảo quyền lợi giữa cả người mua và người bán? Chương 3. Bạn hiểu gì về các quy tắc của mình? Dù có thích hay không, chúng ta đều có những nguyên tắc về cách hành xử đúng đắn trong xã hội. Những quy tắc này bắt nguồn từ niềm tin, ý niệm có ý thức hoặc vô thức về cách ứng xử của người khác. Qua thời gian, những niềm tin này có ảnh hưởng lớn hơn chúng ta nghĩ và trở thành khuôn khổ để chúng ta đánh giá người khác. Với người khác, những quy tắc này có thể chỉ là quan điểm của chúng ta, nhưng đối với bản thân chúng ta, Chúng lại là những quy tắc cố hữu và không thể thay đổi. Trong cuốn Đắc Nhân Tâm, huyền thoại phát triển cá nhân, Dale Carnegie đã nói về những quy tắc này. Theo như Dale Carnegie chia sẻ, thứ quyết định cảm xúc và hành vi của chúng ta là niềm tin của chính chúng ta vì bản chất tốt hay xấu, những điều chúng ta nên làm hoặc phải làm. Những tiêu chuẩn và tiêu chí cụ thể đó chính là những quy tắc, Quy tắc khởi nguồn cho tất cả chính là những đau khổ và niềm vui mà hệ thần kinh của chúng ta cảm nhận được tại mọi thời điểm. Bạn khó chịu về hành động của ai đó bởi người kia đã phạm phải một trong những quy tắc mà bạn đặt ra trong hành vi ứng xử. Chúng ta hầu hết đều có vô vàn quy tắc và những quy tắc cá nhân ấy chính là điểm khởi đầu cho mọi xung đột và bất hạnh. Một trong những phương pháp tốt nhất tôi biết để luôn vui vẻ và hạnh phúc hơn trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, bao gồm cả ngành dịch vụ khách hàng. Đó là loại bỏ nhiều quy tắc độc đoán nhất có thể. Vậy đâu là những quy tắc độc đoán nhất trong ngành dịch vụ tuyến đầu? Tôi ghét việc khách hàng ngay điện thoại và đi lại lại trong cửa hàng. Tôi phát điên lên khi đồng nghiệp tiếp đón khách hàng chỉ trước giờ đóng cửa 5 phút vì tôi không thể dọn dẹp sạch sẽ nên làm việc. Tôi không đủ nhận nại khi lắng nghe một khách hàng hỏi cả chục câu. Trong khi cô ấy biết, đang có rất nhiều người tiếp theo chờ tôi phục vụ. khuôn mẫu chung trong danh sách những lời phản nàn trên là gì? Thực tế là tất cả chúng đều là những phiên bản khác nhau của câu nói Tôi khó chịu khi xảy ra. Tôi quên một người bạn. Anh ta có những quy tắc khắc nghiệt hơn nhiều so với tôi trong cách hành sự với người khác. Nhân viên bán hàng, người cũng tham gia giao thông. Các thành viên trong gia đình là những người thường xuyên phá vỡ các quy tắc của anh ta. Tôi muốn nói ở đây là dù rằng nhiều áp lực hơn cho công việc và thời gian làm việc dài hơn người đó, nhưng tôi vẫn hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày. Vì sao vậy? Đó là vì tôi dành rất ít thời gian ưu phiền suy nghĩ về những gì người khác làm hoặc không làm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả mọi quy tắc đều mang lại những điều tồi tệ. Tôi nghĩ rằng hầu hết các đại diện dịch vụ đều thấy khó chịu, Nếu một khách hàng nào đó cầm món hàng này ra khỏi quầy hàng, sau đó quảng nó số sàn thay vì đặt nó trở lại giá. Áp dụng một vài quy tắc là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, rất nhiều người lại tự đưa ra những quy tắc khiến cho cuộc sống của họ chán chường hơn. Thay vì những quy tắc giúp nâng cao cuộc sống, giống như câu nói mà Neil đưa ra, các quy tắc của bạn làm bạn mạnh lên. Hãy khiến bạn yếu đi. Hãy thử nhìn vào những quy tắc của chính bạn. Bao nhiêu lần trong ngày hoặc trong tuần bạn khó chịu những gì một ai đó làm hoặc không làm trong khu vực dịch vụ. Người ấy là đồng nghiệp hay khách hàng? Thành thật đi. Rồi sau đó tự hỏi chính mình một câu đơn giản, điều gì ảnh hưởng tới bạn nhiều hơn? Việc họ làm gì hay phản ứng bạn với điều đó? Nếu bạn có quá nhiều quy tắc, tôi cá rằng cách bạn phản ứng có ảnh hưởng tới bạn lớn hơn bản thân hành động của người đó. Lần tới, khi khó chịu với khách hàng hoặc đồng nghiệp, hay hỏi bản thân tại sao bạn lại thấy phiền muộn. Từ đấy, bạn có thể nhận ra mình cần loại bỏ những quy tắc nào. Bởi cả trong ngành dịch vụ khách hàng lẫn trong cuộc sống này, nếu bạn càng có ít quy tắc, càng ít quan tâm tới công việc của người khác, thì bạn càng hạnh phúc. Tổng kết, có nhất thiết phải áp dụng nhiều quy tắc áp dụng một vài quy tắc giúp nâng cao cuộc sống là điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, trong cả ngành dịch vụ khách hàng lẫn trong cuộc sống, nếu bạn có càng ít quy tắc, càng ít quan tâm tới công việc của người khác, thì bạn lại càng hạnh phúc. Action: 1. Bạn có nhất thiết phải áp dụng nhiều quy tắc hay không? 2. Bạn có nên tự đặt ra quá nhiều quy tắc trong ngành dịch vụ khách hàng hay không? Tại sao? Trường 4. Kiêu hãnh và gạt bỏ niềm kiêu hãnh đó Trong ngành dịch vụ khách hàng, kiêu hãnh là một con rau hai lưỡi. Niềm kiêu hãnh trong một tổ chức có thể giúp bạn và các thành viên khác trong đội quyết tâm hơn trên chặng đường phát triển. Sự kiêu hãnh khi thực hiện sứ mệnh của tổ chức khiến bạn muốn giúp nhiều người trải nghiệm tương tự. Kiêu hãnh trong công việc là động lực để bạn không ngừng cải thiện bản thân. Nhưng nếu niềm kiêu hãnh có thái độ kiểu như đừng có mà coi thường tôi, lại chính là điều thúc động khi tiếp xúc với khách hàng. Niềm kiêu hãnh này có thể trở thành rào cản giữa bạn với khách hàng. Nó khiến bạn tỏ thái độ khó chịu, thiếu hỏa nhã với khách hàng. Nhìn nhận sự việc dựa trên cảm quan của mình, chứ không phải dựa trên cảm quan của khách hàng. Khi thái độ của cá nhân bạn với một khách hàng không hài lòng vượt quá quy cách ứng xử nghề nghiệp, niềm kiêu hãnh sẽ chiến thắng, còn bạn và tổ chức thì thôi cuộc. Cho dù chúng ta có chủ động tạo ra những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, nhưng thực tế, đôi khi công ty của chúng ta vẫn không thể thành công trong việc khiến khách hàng hài lòng. Điều này đôi lúc xảy ra bởi chúng ta không thực hiện được những gì chúng ta đã xác nhận, đôi khi do hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát, và đôi khi phương thức thể hiện của chúng ta không đủ tốt để làm hài lòng khách hàng, dù đã cố gắng nhất có thể. Vì vậy, hãy cứ cố gắng hết mình để tạo ra những trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, vì điều đó chắc chắn sẽ có những thời điểm bạn phải đối mặt với những khách hàng khó tính và chính trong những hoàn cảnh như vậy niềm kiêu hãnh lại trở thành một thách thức với nhiều năm làm việc trong ngành dịch vụ khách hàng một trong những trở ngại lớn nhất tôi nhận thấy đó chính là niềm kiêu hãnh về nghề nghiệp xét về cái gọi tâm lý thì hầu hết chúng ta đều có sẵn những phản ứng quen thuộc điển hình với khách hàng tỏ ra thái độ khó chịu thiếu tôn trọng hoặc thô lỗ với nhân viên chúng ta sẽ thảo luận về quan điểm tôn trọng người cung cấp dịch vụ khách hàng trong phần 2 cân cao rộng đáp trả sắc bén, bình luận gây gắt. Tất cả những tương tác khó chịu này là một phần của việc phục vụ khách hàng, nhưng chúng ta có thể tạo ra phản ứng không mong muốn trong tiềm thức. Một số khách hàng quái chiêu thỉnh thoảng sẽ gọi bạn để chỉ trích nếu bạn cảm thấy điều này không chính xác, tức là bạn chưa từng làm trong ngành dịch vụ tuyến đầu này. Công việc của bạn khi ấy với tư cách là chuyên gia dịch vụ khách hàng đó chính là kiểm soát tình hình, phản ứng như một người sinh ra để chiều lòng cá nhân đó, chứ không phải là một cái tôi hiếu thắng trong một cuộc cãi vã. Nếu bạn trở thành một người hùng trong lòng khách hàng, hãy luôn nhớ rằng, trừ khi bạn là một người luật sư biện hộ của công ty, còn không thì dọn dẹp bãi chiến trường tay khách hàng cũng là một phần trong công việc của bạn. Thách thức đó nằm ở chính nhận định những phản ứng đáp trả lại mà chúng ta là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng điểm khác biệt giữa loại người và loài vật là gì? Là khả năng điều chỉnh bản năng Bằng những quyết định có ý thức Con người có thể vượt qua phản ứng bản năng và điều chỉnh hành động của mình theo khuôn khổ Tuy nhiên, vẫn có một số người cho chúng ta điều chỉnh hành vi giỏi hơn những người khác Một số người nói rằng họ bất lực trong việc làm mớ đi cái tôi của cá nhân Trong những cuộc xung đột, tôi tán đồng nhận định đó Không phải ai cũng có thể trở thành một vài nhân viên phục vụ khách hàng tuyệt vời Mặc dù tôi tin rằng, bất cứ ai có tiềm năng trở thành một nhân viên tốt Cũng đều có khả năng đem đến một trải nghiệm tốt đối với khách hàng Nhưng khi nói tới thái độ phản ứng của nhân viên dịch vụ, đặc biệt là trong giải quyết vấn đề, đó không phải ai cũng có thể loại bỏ được cái tôi của mình đi. Có một số người sinh ra không phải để xử lý các chỉ trích và những người lăng mạ, Họ không thể tách bạch bản thân với việc ghi nhận ý kiến cá nhân của khách hàng. Họ luôn ninh ninh một điều, khẳng định bản thân đúng quan trọng hơn việc thắng được khách hàng. Vai trò của sự kiêu hãnh trong dịch vụ khách hàng thường không được thường xuyên đề cập bởi nó rất khó để đưa ra nhận định chính xác. Những chuyên gia làm việc với khách hàng buộc phải vượt qua những phản ứng tâm lý vô thức khi đối mặt với căng thẳng và luôn duy trì tính chuyên nghiệp, thái độ bình tĩnh khi gặp những khách hàng khó chịu. Bạn sẽ không thể đem dịch vụ khách hàng lên tới đẳng cấp của một người hùng nếu không học được cách đặt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên. Hiện đây, tôi cũng xin được nói điều này nếu như bạn không nhận ra. Đó là thông thường khách hàng sẽ không hề cố ý tức giận với bạn. Do bạn chỉ tình cờ đứng trước mặt thọ khi ấy mà thôi. Chúng ta sẽ thảo luận cụ thể hơn về các kỹ thuật xử lý tình huống rắc rối và đối phó với những khách hàng đang giận dữ trong phần 7 và phần 8. Còn bây giờ, hãy nghĩ về cách bạn phản ứng khi gặp khó khăn cùng những khách hàng khó tính. Tìm cách để bạn vẫn có thể vừa tự hào với bản thân và những điều bạn sẽ làm. Nhưng đánh đổi niềm kiêu hãnh này thật sự thất vọng của khách hàng. Hãy nhìn vào một trong những tấm gương tuyệt vời trong lịch sử. Một người vừa có thể duy trì niềm kiêu hãnh của bản thân, trong khi đó lại có thể gạt nó sang một bên. Jackie Subinson Tổng kết Có nên luôn luôn giữ niềm kiêu hãnh của bạn? Niềm kiêu hãnh là một con dao hai lưỡi. Phải học cách đặt niềm kiêu hãnh của mình sang một bên để bạn vẫn có thể tự hào về bản thân và không làm khách hàng thất vọng. Action 1. Bạn có nên luôn luôn giữ nghiệp kiêu hãnh của mình khi giao tiếp với khách hàng không? 2. Bạn sẽ ứng phó với những khách hàng khó tính như thế nào? Phần 1. Dịch vụ tuyệt vời là tất cả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 Bạn có nhất thiết phải áp dụng nhiều quy tắc hay không? Hai, bạn có nên tự đặt ra quá nhiều quy tắc cho ngành dịch vụ khách hàng hay không? Tại sao? Chương 7. Sự thật, thái độ, quyết định vị trí của bạn Sau chương vừa rồi, tôi đã tập trung phân tích lối tư duy cần có để mang đến dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Chúng ta đã cùng nhau nhìn nhận lại cách bản thân đánh giá về khách hàng và thái độ của họ khi chúng ta xử lý các trường hợp khó nhằn. Còn một nhân tố cuối cùng liên kết tất cả thành một mối đó chính là thái độ tổng thể của bạn đối với tổ chức, đồng nghiệp và công việc của mình. Trong tất cả những châm ngôn về kinh doanh mà tôi từng nghe, câu nói tôi tâm đắc nhất chính là thái độ quyết định vị trí của bạn. Một trong những lý do khiến quan điểm này có sức ảnh hưởng lớn đến tôi chính bởi thái độ là một trong số ít điều chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát trong cuộc sống. Dù cho có chuyện gì xảy ra, xui xẻo, bỏ lỡ thời gian chín muồi hay gặp tình huống tồi tệ, thì chỉ duy có một điều bạn có thể kiểm soát, chính là thái độ với chúng. Thái độ là nền tảng cơ bản nhất dẫn đến thành công bởi nó tác động tới mọi điều khác. Nếu bạn nghĩ bản thân luôn gặp bất công trong cuộc đời, bạn sẽ không đủ động lực để trao dồi, rèn luyện bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Nếu luôn nhìn thế giới qua lăng kính tiêu cực, bạn sẽ không thể thu hút những người thành công làm bạn bên mình. Nếu tập trung vào những điều sai sót thay vì làm những điều đúng đắn, bạn sẽ không bao giờ có thể quyết tâm làm điều tốt nhất có thể. Đừng biến mình thành kẻ ngốc khi nghe theo những thằng hề leo tới thành công bằng một thái độ tồi tệ. Ngành nghề nào cũng sẽ có những ngoại lệ, nhưng không phải tất cả những người thành công đều sử dụng phương pháp đó. Như tôi đã nói, thái độ của bạn là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định tương lai của chính bạn. Một người quản lý tiền tìm... Một người quản lý tiền tuyến từng đến gặp tôi và bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của cô ấy về một nhân viên trong nhóm thường xuyên phản nàn trong phòng nghỉ như một thói quen. Tôi hỏi người quản lý ấy một vài câu để xác định liệu những lời phản nàn của nhân viên đó có tạo nên bầu không khí thủ địch và gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh hay không. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải. Cô ấy chỉ đơn giản là một người không thấy hài lòng với công việc và muốn tất cả mọi người khác trong phòng nghỉ phải khó chịu như mình. Tôi đi sâu dò xét xem liệu thái độ của cô ấy xuất hiện ngay từ đầu hay chỉ mới chuyển biến vì cô ấy không thấy hài lòng hay một điều gì đó. Thực tế thì không lâu sau khi được tuyển dụng, cô ấy đã thể hiện thái độ như vậy và hóa ra bản chất của cô ấy chính là như thế. Tôi cho người quản lý một vài lời khuyên nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của nhân viên này tới tinh thần của mọi người. Nhưng tôi cũng nhắc nhở người quản lý rằng đừng mong đợi điều gì kỳ diệu sẽ xảy đến. Thực tế đáng buồn hiện nay là bạn có thể dễ dàng tìm thấy những người giống như cô nhân viên kể trên trong tất cả các phòng nghỉ trên thế giới này. Nếu đó là bản chất của cô ấy thì chắc chắn 20 năm sau nữa, cô ấy vẫn sẽ ở tại một vị trí làm cùng một công việc, an vị trong một phòng nghỉ khác và vô ý vô tứ phàn nàn về mọi sai lầm. Những người như vậy sẽ không bao giờ tiến xa hơn trong cuộc sống và luôn tỏ thái độ trách móc người khác vì bất cứ vấn đề gì không hợp ý họ. Bạn chắc hẳn không bao giờ muốn trở thành kiểu người đó. Công việc của bạn đang làm có thể không phải là công việc trong mơ của bạn. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn là một cơ hội tuyệt vời để bạn trao dồi bản thân và học hỏi kinh nghiệm. Vì thế, cách tốt nhất để bạn mở rộng cơ hội đó chính là khiến mọi thứ tốt đẹp hơn, cố gắng nhìn nhận các vấn đề theo hướng khách quan và đưa ra phương hướng giải quyết hiệu quả. Hãy mạnh dạn đầu tư xử lý mọi thứ, đi lệch quỹ đạo và hãy là người thay đổi đề tài khi ai đó không ngừng phản nàn. Chúng ta đều gặp những vấn đề trong công việc và phần nào đó cần được giải tỏa một chút Phản nàn với một người bạn, với bạn đời, hoặc nếu có khả năng trình bày vấn đề một cách chuyên nghiệp và mạch lạc, hãy bày tỏ quan điểm với quản lý của bạn. Nhưng hãy ghi nhớ rằng mặc dù những lời phản nàn từ phía khách hàng có thể trở thành những món quà vô giá, chúng ta sẽ thảo luận với điều này trong chương 56. Nhưng những lời phản nàn từ phía đồng nghiệp lại không giống như vậy. Trải nghiệm tuyệt vời dành cho khách hàng chỉ bắt đầu từ một thái độ tuyệt vời. Sự hài lòng và hạnh phúc trong công việc cũng vậy. Thái độ hiển nhiên không phải quy định tất cả bởi các kỹ năng và năng lực của bản thân cũng đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu không có thái độ tốt, những cống hiến của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Thái độ quyết định khả năng phục vụ khách hàng cũng như khả năng bạn truyền cảm hứng và khả năng mở rộng sự nghiệp trong tổ chức của bạn. Như vậy, có thể nói, thái độ thực sự quyết định vị trí của bạn. Tổng kết Thái độ đóng vai trò gì đối với vị trí của bạn? Các kỹ năng và năng lực của bản thân đóng vai trò rất quan trọng. Với thái độ xấu, những đóng hiến của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Thái độ của bạn quyết định khả năng phục vụ khách hàng cũng tức là quyết định vị trí của bạn. Action. Một, Thái độ đóng vai trò như thế nào đối với vị trí của bạn? 2. Điều gì sẽ đến đối với những nhân viên luôn tỏ thái độ trách móc người khác? Phần 2. Tư duy của khách hàng hiện đại. Chương 8. Khách hàng cũng có những quy tắc của riêng mình. Trong chương 3 Chúng ta đã thảo luận về những quy tắc của bản thân, những khuôn khổ chúng ta tạo ra trong suy nghĩ về hành vi của con người. Thử đoán xem tôi đang muốn nói đến điều gì? Đúng vậy, không chỉ chúng ta, những chuyên gia dịch vụ khách hàng có quy tắc của riêng mình. Khách hàng cũng có sở hữu những quy tắc tương tự. Các nguyên tắc tinh thần cũng giống như mong đợi của khách hàng vậy. Rõ ràng khái niệm kỳ vọng của khách hàng không hề mới cho công tác đào tạo dịch vụ khách hàng, Nhưng không lý thuyết, quy tắc, tinh thần lại cung cấp một khuôn khổ hữu ích giúp ta nhận ra từ kỳ vọng, đôi khi không đủ mạnh để diễn tả cảm xúc của khách hàng. Nhiều lúc, thái độ của khách hàng về sự vật, thời gian hay một sự kiện mạnh mẽ và không thể lay chuyển đến mức chúng ta không hoàn toàn. Nhiều lúc, thái độ của khách hàng về sự vật, thời gian hay một sự kiện mạnh mẽ và không thể lay chuyển đến mức chúng ta không hoàn thành đúng những ý định của khách hàng, họ sẽ thấy khó chịu và chán nản chứ không đơn giản chỉ là thất vọng. Trong quá trình tương tác với khách hàng, chúng ta thường bị kẹt giữa mức độ thất bại của dịch vụ theo như chúng ta nhận thấy và thái độ của khách hàng đối với thất bại đó. Chúng ta không thể hiểu tại sao khách hàng lại bực dọc với những điều mà chúng ta cho là nhỏ nhặt đến vậy. Rất có thể vì khách ấy đang gặp rắc rối trong vấn đề cá nhân. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn ở chương 12 hoặc chúng ta đã phạm phải một trong những điều cấm kỵ của ngành dịch vụ. Sẽ thảo luận tại phần 3. Tuy nhiên, Sự việc này cũng có thể do chúng ta đã vi phạm một trong những quy tắc của họ. Vậy, khách hàng thường có những quy tắc nào? Bất kỳ cửa hàng nào tôi bước vào, nếu các nhân viên không trả hỏi ngay lập tức, thì chứng tỏ họ chưa được đào tạo bài bản. Bất kỳ doanh nghiệp nào hỏi lại tôi về thông tin thẻ tín dụng, nghĩa là họ không có cơ chế để bảo mật thông tin tối đa khi tôi cung cấp thông tin lần đầu tiên. Bất kỳ nhân viên nào nhắc điện thoại lên khi đang làm việc với tôi tại bản đăng ký, đều không coi tôi là khách hàng của họ. Quy tắc khách hàng có thể liên quan đến bất kỳ thứ gì và đôi khi chính chúng ta tạo ra những quy tắc đó cho khách hàng. Ví dụ một khách hàng được nhân viên chào hỏi trong suốt 7 lần người khách đó bước vào, nhưng vào lần thứ 8, người khách này lại không được nhận lời chào. chương chuyến đi thứ 8, khách hàng đã tự mình gây dựng kỳ vọng rằng anh ấy sẽ được chào hỏi lúc bước vào, và khi điều này không diễn ra, nó phá vỡ kỳ vọng được thiết lập trước đó. con người khanh sẽ nhận ra điểm khác biệt và nhún vai bỏ qua, Điều đó sẽ thể hiện rằng kỳ vọng của anh ấy chưa được đáp ứng, nhưng cũng có thể vì không được chào hỏi, người khách sẽ nổi giận, yêu cầu gặp người quản lý tổ thái độ với đại diện dịch vụ. Điều đó thể hiện rằng một trong những quy tắc mà anh ấy đặt ra đã bị vi phạm. Nếu một khách hàng tỏ thái độ không thích đáng với vấn đề, bạn hãy nghĩ đến trường hợp về các quy tắc tinh thần. Biết đầu khi bạn nghĩ rằng mình không đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng, còn khách hàng thì lại nghĩ rằng bạn đã vi phạm quy tắc của người đó. Đó chính là sự khác biệt căn bản giữa thất vọng và khó chịu. Tổng kết, khách hàng có quy tắc riêng không? Giống như chúng ta, những chuyên gia dịch vụ khách hàng, khách hàng cũng có sở hữu những quy tắc của riêng họ. Quy tắc của khách hàng có thể liên quan đến bất kỳ thứ gì và hãy cố gắng không vi phạm những quy tắc của khách hàng. Action! 1. Khách hàng có quy tắc riêng của họ không? 2. Sự khác biệt căn bản giữa thất vọng và khó chịu là gì? Bạn phải làm gì? để không vi phạm những quy tắc của khách hàng. Chương 9. Ở đó có gì dành cho tôi? Khách hàng muốn gì khi họ giao dịch kinh doanh với chúng ta? Mỗi cá nhân, tất nhiên đều có những mong muốn và nguyện vọng khác nhau, nhưng hầu hết khách hàng đều có chung một câu hỏi đó là, ở đó có gì dành cho tôi? Khái niệm YIIFM được đề cập đến trong tất cả các ngành kinh doanh, từ bán hàng cho đến quản lý và cả trong ngành dịch vụ khách hàng. YIIFM nhận định rằng con người luôn muốn họ sẽ lấy được cái gì đó từ một thứ khác. Họ muốn biết làm thế nào để mình có lợi. Khách hàng cũng như vậy. Trước khi giải bày một mối bận tâm và trao tiền vào tay bạn, họ muốn biết họ sẽ nhận được gì. Với tư cách là một chuyên gia dịch vụ khách hàng, bạn cần nhớ suy nghĩ này có thể hiểu rõ hơn ý định của khách hàng. Dù bạn đang hợp tác với khách hàng mới hay là giải quyết một vấn đề dai dẳng cho khách hàng cũ, họ chắc chắn rằng sẽ quan tâm đến những gì họ nhận được sau khi giải quyết vấn đề. Mình sẽ nhận được gì nếu ký vào bản hợp đồng này? Hay họ sẽ bù đắp rắc rối như thế nào? Tuy nhiên, bản thân YIIFM không vẽ nên một bức tranh tươi đẹp cho những người làm dịch vụ tuyến đầu. Hãy đọc lại hướng dẫn tiếp cận theo kiểu giao dịch và kiểu lành mạnh mà chúng ta đã thảo luận tại chương 2. Bạn sẽ thấy rằng YIIFM tạo dựng một thế giới ở đó. Khách hàng luôn nhìn nhận theo quan điểm giao dịch với chúng ta. Mọi tương tác chỉ đơn giản là cơ hội để có thể thu lợi nhiều nhất từ chúng ta. May thay trường hợp này không xảy ra với đa số khách hàng. Khách hàng thực tế mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với chúng ta hơn việc muốn chúng ta có thể cung cấp gì cho họ. Khách hàng không muốn một quan hệ một chiều, họ muốn biết rằng họ đang được tôn trọng. Khách hàng muốn được đề cao, họ muốn cảm thấy mình là người đặc biệt. Tôi hy vọng bạn sẽ chú ý tới hình thái cảm xúc trong các tính từ trên bởi chúng là từ khóa thiết yếu. Thái độ của khách hàng phụ thuộc vào những thứ họ nhận được từ một mối quan hệ và cảm nhận chủ quan của họ trong mối quan hệ đó. Nếu có thể, hãy ghi nhớ kỹ vai trò của hai yếu tố này đối với bạn và công ty. Bạn hoàn toàn có thể vững bước trên con đường tự xây dựng thành công mối quan hệ với khách hàng. Không may thay có một nhân vật cản tương đối lớn mà bạn sẽ phải đối mặt trên con đường này. Đó chính là mọi khách hàng đều phi lý. Tổng kết Khách hàng muốn gì ở chúng ta? Mọi tương tác chỉ đơn giản là cơ hội để có thể thu lợi nhiều nhất. May thay, trường hợp này không xảy ra với đa số khách hàng. Thực tế, họ mong muốn xây dựng một quan hệ tốt đẹp với chúng ta. Action một Khách hàng thường mong muốn điều gì ở bạn? Bạn cần làm gì để đáp ứng mong muốn đó? 2. Thái độ của khách hàng phụ thuộc vào những yếu tố nào khi giao dịch? Chương 10. Mọi khách hàng đều phi lý Khi bạn đã biết khách hàng muốn nói gì, tôi sẽ chia sẻ cho bạn một bí mật. Khách hàng thường chẳng biết bản thân họ muốn gì. Chắc hẳn bạn sẽ thấy bối rối khi nghe quan điểm này. Vì thế hãy để tôi giải thích. Mức độ tiềm thức ảnh hưởng tới trải nghiệm của khách hàng thật sự đáng kinh ngạc. Những thay đổi từ đơn giản nhất cho thấy cụ thể từng chi tiết về trải nghiệm khách hàng như giá cả, bố trí cửa hàng, âm nhạc bật trong cửa hàng đều có tác động mạnh tới trải nghiệm của khách hàng đối với tổ chức của bạn. Trong cuốn Sự phí lý có thể lý giải, giáo sư tâm lý học và kinh tế học tại Đại học DUS đã mô tả một thí nghiệm mà ở đó những người tham gia được yêu cầu sắp xếp lại những từ ngẫu nhiên thành các câu. Thí nghiệm thực hiện với mục đích kiểm tra tác động của ngôn từ, ví dụ nêu khái niệm người già sử dụng ít các từ Florida, bingo và cổ xưa. Nghiên cứu thực tế không chú trọng việc nghiên cứu tổ hợp ngôn ngữ mà là vì tác động của các từ ngữ này đối với hành vi của những người tham gia. Sau đó thì các nhà nghiên cứu đã đo thời gian mà những tình nguyện viên hay tất cả đều đang là sinh viên đi bộ xuống sảnh để rời tòa nhà. Theo như ghi nhận của Arilly, những người tham gia đều bị ảnh hưởng bởi từ người già, Tốc độ di chuyển của họ đảm giảm đáng kể so với nhóm người không có quốc từ cho trước. Vậy nghiên cứu này có tác động thế nào tới khách hàng? Mong đợi của khách hàng có thể có được hình thành từ rất nhiều yếu tố khác nhau như thái độ của người đại diện dịch vụ vào lần lắng nghe gần thăm nhất của bạn, giận chết từ bạn bè của họ về số lượng công ty bạn có trong bữa hôm trước. Lối ra vào có sạch sẽ hay không? Đó là lý do tại sao khách hàng từng gắn bó với công ty của bạn nhiều năm bỗng thay đổi thái độ chỉ vì một vài trải nghiệm tồi tệ. Thái độ không phải lúc nào cũng bắt nguồn một tình hợp tình hợp lý thi thoảng vẫn có một số khách hàng phân tích tình huống dựa trên lý trí và đi đến một kết luật hợp lý Thông bằng như sau Tôi đã hợp tác với công ty này suốt 5 năm và có hơn 200 lần trải nghiệm Hai lần trải nghiệm gần đây được thực hiện bởi cùng một đại diện dịch vụ và cả hai đều được những trải nghiệm tồi tệ Dường như những người nhân viên này được tuyển dụng một cách sơ sài hoặc chưa được đào tạo bài bản Có lẽ nên thông báo tới quản lý về vấn đề của người nhân viên này Tuy vậy, thực tế là hai trải nghiệm tồi tệ kia có xu hướng tự động chuyển hóa thành một tư tưởng cố hữu trong tâm trí khách hàng. Ồ, oh, dịch vụ ở đây thật sự đang đi xuống. Nơi đây đã từng là một cửa hàng thân thiện với khách hàng, nhưng giờ thì không. Tiếp đưa ra kết luận chỉ sau hai trải nghiệm tồi tệ trong số 200 trải nghiệm có lẽ sẽ lý giải hay không? Không hề, nhưng đó là lối tư duy thường thấy ở khách hàng. Johnny Rast đã từng viết một cuốn sách có tên là Để trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới. Ông kết luận, thứ nhất, khách hàng thường hành động trước khi họ đưa ra những lựa chọn lý trí. Thứ hai, khách hàng thường nói dối chính bản thân mình. Thứ ba, khách hàng không thể dự đoán hành động của mình trong tương lai. Thứ tư, hành vi của khách hàng bị tác động bởi gần như tất cả mọi thứ. Thứ năm, khách hàng thường suy nghĩ theo lối ám chỉ. Sáu, khách hàng thường áp dụng những đặc tính của con người vào các vật vô tri vô giác. Bảy, khách hàng thường mong muốn các sản phẩm có tất cả các tính năng nhưng gần như không sử dụng hết các tính năng của nó. 8. Khách hàng thường bịa ra những câu chuyện cho bản thân của mình Danh sách chúng tôi nêu trên chưa thể khái quát đầy đủ Nhưng nếu bạn đang là một nhân viên dịch vụ khách hàng Thì nó đã bao quát gần như đủ mọi điều Danh sách không lập ra để hù dọa bạn Mà để bạn có những quan điểm sơ bộ về khách hàng Và suy nghĩ xử lý thông tin Hiểu rõ khách hàng thường không xử lý thông tin một cách lý trí Sẽ cung cấp lăng kính tuyệt vời Không chỉ giúp bạn đánh lừa hành vi của khách hàng Mà còn có thể hỗ trợ bạn trong việc xử lý các vấn đề trong các trường tiếp theo, các khái niệm được rút ra từ nhận định về sự phi lý của khách hàng cũng giống như những ý tưởng nghiên cứu về tác động của từ ngữ được đề cập trước đó. điều đó có thể được kết hợp vào các kỹ năng cung cấp dịch vụ khách hàng để đạt được những kết quả ấn tượng. theo như tờ địa cuốn sách của Dan Ariely, khách hàng thường không suy xét vấn đề một cách lý trí, nhưng dựa trên sự phi lý của họ vẫn có thể lý giải được. bằng việc thấu hiểu cách khách hàng xử lý và sử dụng thông tin, những chuyên gia dịch vụ khách hàng có thể áp dụng các quy định tâm lý tương tự. Để nâng cao, trải nghiệm cho khách hàng, điều đó có nghĩa là khách hàng phi lý không phải là một điều hết sức tồi tệ. Tổng kết, mọi khách hàng đều phi lý. Khách hàng thường chẳng biết bản thân họ muốn gì. Tuy nhiên, những chuyên gia dịch vụ khách hàng có thể áp dụng các quy trình tâm lý để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Và do vậy, khách hàng phi lý không phải là một điều hết sức tồi tệ. Action 1. Bạn cho rằng mọi khách hàng đều luôn luôn có lý. Bạn đã bao giờ phải chăm sóc một khách hàng vô lý chưa? Bạn có xử lý tình huống này như thế nào? Hai, tại sao khách hàng từng gắn bó với công ty của bạn nhiều năm bỗng thay đổi thái độ chương 11 ai cũng vội vã ai cũng áp lực có một sự thật không ai có thể phủ nhận là ngày nay tất cả mọi người đều phải chịu áp lực những tiền ích đúng ra giúp chúng ta tiết kiệm thời gian như thưa điện tử này tin nhắn điện thoại dị động thực tế lại đặt chúng ta ở trạng thái sẵn sàng và lâu dần điều đó làm chúng ta kiệt quệ về cả tinh thần lẫn sức khỏe mọi người ở khắp nơi đều phàn nàn với những lời tương tự nhau Thời gian một ngày chưa bao giờ là đủ. Chỗ điện thoại sau chẳng bao giờ ngừng reo, Các phương tiện truyền thông chỉ là công cụ để theo dõi tình hình thế giới xung quanh. Tôi cá là chính bạn cũng từng nghĩ đến những điều này, nhưng chúng ta lại quên rằng bản thân khách hàng cũng có những cảm nhận không khác gì chúng ta. Họ cũng vội vã với quảng quay công việc của riêng mình, bị áp lực đè nén và không muốn bất kỳ ai khiến cho tình trạng tồi tệ hơn. Tháng 7 năm 2013, một đoạn băng ghi hình của một quảng cáo khách hàng của một cửa hàng tại Apple ở California đã được lan truyền. Vị khách đó được biết tới rất nhiều vị biệt danh như là quý cô Apple hay quý cô nổi giận hoặc bà Niên đã có khoảng thời gian thực sự tồi tệ. Đoạn băng ghi lại khung cảnh người phụ nữ gào thét với nhân viên cửa hàng rằng đối ngũ chăm sóc khách hàng Apple Care đã không thông báo rằng tôi có thể đến cửa hàng để được phục vụ. Và ngay sau đó thì bà này đã đập tay xuống chiếc xe đẩy của con mình để nhấn mạnh quan điểm. Điều thú vị không nằm ở đoạn video ghi lại trạng thái kích động của người phụ nữ đáng thương này và được lan truyền trên rộng rãi internet. Điều thú vị tôi muốn nói là có rất nhiều bài báo đã viết về vụ việc này. Tất nhiên, nhiều bài báo chủ yếu bàn luận về các mà khách hàng tỏ thái độ quá khích điển hình và tập trung vào hành động mang tính cực đoan của quý cô Apple. Tuy nhiên, một bài báo có cách tiếp cận khác, họ hướng vào việc hành động của quý cô Apple diễn tả cảm giác của nhân viên đối với khách hàng mọi lúc. Đây là một vài tiêu đề báo. Quý cô gào thét trong cửa hàng Apple nói lên cuộc độc thoại chồng chính bạn. Hay, người phụ nữ la hét trong cửa hàng Apple thể hiện rõ nét cảm nhận của chúng ta. Vụ việc quý cô Apple biểu trưng cho sự nhận giận dữ trong chúng ta. Tôi không hiểu liệu rằng người phụ nữ la hét trước mặt nhân viên dịch vụ tại cửa hàng Apple có thường xuyên hành động như vậy hay không, hay cô ấy chỉ vô tình bị ghi hình trong một tình huống cụ thể. Dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng rằng cô ấy thể hiện sự tức giận với Apple vì đã gây sự bất tiện cho mình. Từ bằng chứng trong đoạn băng, chúng ta có thể phỏng đoán rằng cô ấy cần một sản phẩm nào đó của Apple. Và giả sử, cô ấy đã nhớ chính xác. Đội ngũ hỗ trợ của Apple đã nói cô ấy có thể tới cửa hàng và lấy thiết bị đó. Cô ấy dắt theo con nhỏ, lái xe tới cửa hàng và được nhân viên cung cấp một thứ khác với thứ mà cô ấy mong đợi. Nếu bạn từng làm việc trong ngành dịch vụ tuyến đầu một thời gian, bạn sẽ thực biết rằng thực chất là quý cô Apple này có ở khắp mọi nơi. Đó là thái độ của phần lớn khách hàng khi đến với chúng ta, bận rộn, áp lực và dễ nổi nóng. Vậy chúng ta có thể làm gì với tư cách là một người làm dịch vụ tuyến đầu? Làm thế nào bạn có thể biết biến một ngày của khách hàng trở nên dễ chịu và ít áp lực hơn? Giải pháp được đưa ra trên lý thuyết nghe chừng rất đơn giản nhưng thực tế lại cực kỳ phức tạp, cũng đơn giản hóa trải nghiệm của khách hàng càng tốt. Là một nhân viên dịch vụ tuyến đầu, bạn khó có thể kiểm soát được các quy trình phức tạp và rắc rối cho khách hàng, nhưng có một cách khá đơn giản để chữa đơn giản hóa các quy trình này, đó là khiến chúng trở nên nhẹ nhàng và thậm chí là thoải mái hơn. Giả sử trong doanh nghiệp của bạn, tất cả khách hàng đều phải điền mẫu đơn số 723 và công việc của bạn là đảm bảo điều này được thực hiện đúng quy trình. Hãy tự hỏi, liệu phần nào trong đơn bạn có thể điền trước hộ khách hàng? Liệu bạn có thể gửi mẫu đơn này cho khách hàng trước khi người ấy tới giao dịch? Nếu làm việc trong một cửa hàng quần áo, bạn có nên lấy quần áo tới phòng thay đồ cho khách? Bạn có nên thể, có thể đề nghị rằng mang quần áo cho khách hàng dự định mua trước tại Quầy Thu Ngân để họ tiếp tục mua sắm hay không? <cười> Ý tưởng cụ thể được đưa ra thế nào không quan trọng. Chúng ta có thể có tác dụng hoặc không trong tình hợp của riêng bạn. Điều quan trọng ở đây là dù cho bạn ở vị trí nào trong tổ chức, bạn vẫn luôn có cơ hội để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Nếu bạn đủ cứng rắn, bạn hoàn toàn có thể tìm ra cách giải thiểu phiền phức cho khách hàng của mình. Và nếu làm được điều đó thì chắc hẳn, khách hàng của bạn sẽ không trở thành quý cô Apple trong tương lai. Tổng kết Tất cả mọi người đều phải chịu áp lực. Là một nhân viên dịch vụ tuyến đầu, bạn hoàn toàn có thể giảm thiểu phiền phức cho khách hàng, càng đơn giản hóa trải nghiệm càng tốt. Action 1. Doanh nghiệp của bạn có những chính sách gì để đơn giản hóa trải nghiệm cho khách hàng? 2. Bạn cần làm gì để khách hàng trở nên dễ chịu và ít bị áp lực hơn? chương 12 Bạn không biết câu chuyện của khách hàng? Mặc dù thực tế là tất cả khách hàng đều có cuộc sống cuối quá nhiều căng thẳng và rắc rối như nhau, nhưng điểm khác biệt cốt yếu giữa họ là hoàn cảnh cá nhân của mỗi người. Các khách hàng của bạn không phải lúc nào cũng có chung một câu chuyện. Giả sử bạn làm việc tại một tiệm giặt là, một quý bà trung niên bước vào và yêu cầu dịch vụ giặt là lấy ngay cho bộ trang phục của mình. Vị khách này là không phải khách hàng thường xuyên, nhưng lại là khách trung thành của cửa hàng bạn trong nhiều năm. Thật không may, thời gian dịch vụ lấy ngay đã quá mất nửa giờ. Vậy nên, bạn thông báo khách hàng rằng Nhanh nhất, bạn cửa hàng bạn có thể gửi trả là trong hai ngày tới. Cũng giống như quý cô Apple, vị khách này bắt đầu quát tháo rằng mình đã tới cửa hàng của bạn nhiều năm liền và không ngờ lại nhận được sự đối xử như vậy. Bà ấy biết mình không phải là khách hàng quan trọng nhất của bạn, nhưng dù sao, bà ấy cũng là khách hàng trung thành nhiều năm và đang rất cần bộ đồ đó. Sau đó, bà ấy bắt đầu chửi mới thô lỗ. Bạn càng cố gắng xoa so dịu thì bà ấy càng giận dữ dữ dằn hơn. Trước đây, vị khách này chưa bao giờ là một vấn đề đáng quan ngại, nhưng giờ thì khác, vì vậy bạn sử dụng hết các kỹ năng được đào tạo về dịch vụ khách hàng để làm người phụ nữ ấy.